Ngoài cửa sổ có tiếng cành cái khô gãy rụng Rơi xuống đất vỡ vùng Ha ha chu Huy chậm rãi ngẩn đầu lên Trên khuôn mặt vừa rồi còn là vẻ sợ hãi Giờ đã biến thành một nụ cười giả tạo Hưng phấn Hắn nhìn kỹ lương Cảnh sát kỹ Không hổ danh là cảnh sát kỹ của tao Quả nhiên là không qua mắt được mày Giọng điều của hắn Không có chút bối rối vì bị vạch trần nào cả ngược lại còn có thêm một chút hưng phấn khác thường. Kỵ lương nhìn hắn nói, ngón tay thon dài chỉ vào quần áo trên người hắn. Có biết vì sao không? Quần áo của mày không đúng. Đỏ là chuyện vui, đèn trắng là có tan. Hô hiệu trên tay áo đồng phục không phải tùy tiện đeo lên là được. Phải là đỏ ở trong, đèn trắng ở bên ngoài. Giữa đen và trắng thì trắng và ở trên đèn phải ở dưới. người chết là lớn nhất ở đây nên công nhân trong lò hỏa toán rất chú trọng phương diện này. có lẽ là do gấp gáp quá nên mày không thể chú ý tới từng chi tiết như thế. kỳ lương chậm rãi nói ra những điểm đáng ngờ. mày nói nhân viên tập bộ của mày mất tích nhưng lại không có ai đến lập án. mày chỉ nghĩ xem làm thế nào nói ra sự tình thật mơ hồ khiến cho chúng tào chú ý nhưng lại quên đi điểm cơ bản nhất, đó chính là nhân tính. Lời nói và việc làm của mày không thể hiện ra một chút lo lắng nào đối với người nhân viên tạp vụ kia cả. Kỷ Lường suy nghĩ xong lại bổ sung thêm. Đúng rồi, đồ ăn ở nhà hàng đó rất khó ăn mà cũng không có bà chủ nào cả. Cũng tại thời điểm đó, cô xác định rằng mục đích mà Chu Huy này xuất hiện ở nhà hàng kia không phải là để mua cơm. Dừng khắc ăn. Tháo hồ hiệu ở trên tay áo xuống. Tao phải mất bao nhiêu tâm tư mới trốn được ra ngoài. Trước là để có thể gặp mày, còn sau đó là tự tay giết chết mày. Phải hưng phấn trên mặt hắn càng tăng lên. Khi bị giam trong tù, không có lúc nào là tao không nghĩ đến. Phải tra tấn mày như thế nào mới có thể khiến mày đau khổ khóc lóc cầu xin tha thứ. Dường khắc an liếm liếm môi tào nhất định phải vượt ngục Để bắt mày chết trên tay của tao Loại suy nghĩ này Đã mọc rễ và sinh sôi nảy nở Trong đầu hắn Cuối cùng biến thành sự cố chấp biến thái Mấy tên cảnh sát khác Toàn là lỗ ngu ngốc Chỉ có mày mới hữu dụng một chút Dường khách an Xoa xoa tay tào muốn chặt đứt cả tứ chi của mày Sau đó xé toan bồn mày ra Tưởng tượng đến hình ảnh đó Hắn cảm thấy hưng phấn khó kiềm chế được Thậm chí toàn thân còn khẽ rung lên chu Huy đầu Kỵ lương nhiễu mày Không để tâm đến những lời nói biến thái của hắn Những người khác đâu Bà nghĩ là ở đâu hả bà cảnh sát kỹ Kỵ lương nhìn nhìn xung quanh Mắt hơi nheo lại Mày đúng là đồ biến thái Tao thích nghe mày nói về tao như vậy Dương Khắc An rất thích hưởng thụ cái sân hô đó. Với hắn mà nói thì biến thái, có nghĩa là hắn khác hẳn với người bình thường trong suy nghĩ của hắn. Người bình thường chính là những người thường nói những câu thịnh hành sáo rỗng là những con người ngu xuẩn khác. Hắn tự cho mình là siêu phàm, hắn thích cái cảm giác nắm giữ sự sống chết của người khác ở trong tay. Đó là một loại cảm giác khó tả. Khó có thể nói lên bằng lời Khiến cho người ta nghiền Nhất là khi Nhìn thấy ánh mắt từ tuyệt vọng Biến thành hy vọng Nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của bọn họ Cho nên Trước khi Dương Khắc An giết người Hắn cũng không tùy tiện bắt được ai Thì giết người đó Hắn sẽ giam cầm người thứ nhất lại Tra tấn giả man Cho tới khi bắt được người thứ hai Thì hắn sẽ tạm dần việc tra tấn người bị hại đầu tiên Rồi một ngày sau, hắn sẽ lôi người bị hại đầu tiên ra để giết ngay trước mặt người bị hại thứ hai. Theo như hắn nói, thì đây là hắn thực hiện theo chủ nghĩa nhân đạo để người bị hại đầu tiên có thể tận hưởng được một ngày nghỉ ngơi, thả lỏng. Nhưng có trời mới biết, khi đó ai mới là người căng thẳng hơn ai. Nếu suy luận theo tâm lý học, thì có thể thấy người bị hại thứ hai sẽ chịu áp lực nhiều hơn. Mà tên Dương Khắc An kia thì lặp đi lặp lại hành động này không biết chán Đến tận khi Kỷ Lương bắt hắn về chịu tội Lần này mục tiêu của hắn là Kỷ Lương Nên hiện giờ ít nhất Kỷ Lương cũng có thể bảo đảm những người khác vẫn an toàn Chỉ để gây sức ép cho tao mà phải làm như thế này Mày cũng hao tổn tâm huyết thật đấy Được một tên biến thái như vậy coi trọng khiến cho cô không chịu nổi Tao muốn đốt bọn nó, từng thăng một thành cho bồi trước mặt mày, để mày nghe cái tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng. Mày cũng có thể cứu được bọn chúng, dùng thân thể của mày để đổi lấy bọn chúng. Đúng vậy, như Kỳ Lương dự đoán, hắn đã nhốt tất cả mọi người vào trong lò hủy thi. Kỳ Lương nhíu mày, sau đó buông thỏng tay xuống, vẽ mặt rất thoải mái. Mày cảm thấy tao là người có tinh thần Vì người quê mình như vậy sao Mày là cảnh sát mà Cái nghề được gọi là nô bọc của nhân dân Vậy chắc là mày không tìm hiểu kỹ Xem thân phận của tao như thế nào rồi Kỵ lương tốt bụng giải đáp thắc mắc cho hắn Tao là nữ lưu manh Thấy dương thắc an Có vẻ không hiểu câu cô vừa nói Kỵ lương thở dài Mày đã từng gặp một tên lưu manh nào có tên thần đại nghĩa như vậy chưa? Mày có đốt thì cũng đốt cẩn thận một chút, tốt nhất là đốt hết bọn họ một lần luôn đi, đỡ phải gây phiền phức cho tao." Kỷ Lương lại nhấn mày, ra vẻ khó xử nói, "Nếu để còn ai sống sót đến lúc đó, bọn họ đi ra ngoài rồi lại nói tao thấy chết không cứu vân vân thì nghiệp cảnh sát của tao coi như là hỏng rồi." nó rõ ràng như vậy rồi Mà Dương Khắc An còn không hiểu Thì quá phụ công kỹ lương Cô đánh giả hắn thông minh Mày Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ lương Một lúc Vì sao mày không giống những người khác Vì sao lại phải giống Cô hỏi lại Không đúng Tất cả đều giống nhau Đều phải giống nhau mới được Dương Khắc An lặp đi lặp lại Ánh mắt hơi hỗn loạn Bị phát không giống như những người khác của kỹ Lương làm hỏng kế hoạch. Mặt kỹ Lương nhìn có vẻ ngã ngớn, không để tâm, nhưng tinh thần lại cực kỳ căng thẳng, không dám lơi lỏng một chút nào. Còn tắt của lò hỏa thiêu ở ngay bên cạnh Dương Khắc An, hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nếu hắn gạt xuống, thì những người đang bị nhốt ở bên trong lò kia sẽ tan thành cho bụi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung kia của cô, Dương Khắc An cũng càng trở nên rối loạn. Tây Kỵ Lương lén sờ ra đằng sau tìm súng. Cơ hội chỉ có một lần rút súng lên đạn và bóp cò. Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng yên ắng, trống trải. Nghe cực kỳ rõ ràng mà dọa người. Dương Khắc An kinh ngạc nhìn về vết thương ở trên ngực. Màu đỏ của máu từ từ chảy ra Sau đó hắn cười Tiếng cười khang khang thô ráp lại Có một vẻ đắc ý khó tạ <cười> Đúng vậy Tất cả đều giống nhau Đều giống nhau Tay cầm dao của hắn buông lỏng Rơi loạn soạn ở trên mặt đất Ánh mắt hắn biến đổi Không biết rút từ đâu ra một khẩu súng Nhắm về với kỹ lương bóp cò tìm kiện lương như lạc đi súng đây là thứ chưa từng xuất hiện cái dương khách an phạm tội lúc trước đối với dương khách an mà nói tiễn súng giết người thì rất dễ dàng nhưng làm thế nào để người ta vô cùng thống khổ mới khiến cho hắn cảm thấy hứng thú cho nên hắn luôn chọn dao hoặc dùng cưa điện trong khoảnh khắc cô nghi người trắng đạn, dương khách an đã kịp cầm vào công tắc lò thiêu <cười> Dương Khắc An nôn ra máu Nhưng cười rất đắc ý Cảnh sát kỹ Ta muốn mày phải bối hận cả đời Cả đời đều không thoát khỏi sự nguyên rủa của ma quỷ Giống như người kia Đừng Kỳ lương kinh hoàng Nhìn hắn kéo công tắc lò thiêu xuống <cười> Trước khi chết Có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô Khiến Dương Khắc An cảm thấy như vậy là đủ rồi À! Con đã cắt nguồn điện rồi Không chết được Giọng trẻ con ngây thơ vang lên Ở ngoài cửa Kỵ Duệ sau lưng vẫn còn đang đeo cặp sắt Đứng dựa vào cửa Phấn khích nhìn sắc mặt của hai người Ở trong phòng